Thiên can thần thú là cái rắm gì? Trên tầm 13 thánh tà đạo có đến 7. 8 đầu ma thú thực lực cao hơn thiên can ma thú rất nhiều. Ngay cả bọn chúng cũng không dám tiến vào trong phạm vi của ngũ thánh sơn. Thánh thú không phải là thập giai, nếu như tính theo giai bậc thì hẳn có thể coi như là thập nhất giai đi. Cái gọi là thần thú, Bất quá vẫn còn là thú, thần thú chỉ là cách gọi tôn sùng của nhân loại mà thôi. Còn thánh thú thì đã chân chính là bán thần. Bọn họ đều là mơ dương song hệ ngũ hành ma thú. Vừa nói, nó vừa chỉ chỉ cơ động, nói. Cũng giống như ngươi vậy, đều là mơ dương song thuộc tính. Cho nên cái gọi là ngũ hành thánh thú chính là ma thú cường đại nhất trên toàn bộ thế giới, ma thú chi tổ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Ngũ hành thánh thú, ma thú chi tổ. Chỉ hai cách xưng hô này đã đủ khiến cho mọi người hiểu rõ những huyền bí tại trung tâm của thánh tà đảo. Đây là những ma thú còn xếp trên còn cường đại hơn thiên can thần thú nữa a. Bán thần, đó là sự cường hãn như thế nào? cúp hoa trư có chút khoai khoan, nói. Theo như các ma thú cùng cấp bậc với ta sinh sống trên tầng 13 của Thánh Tà Đạo đánh giá. Năm vị Thánh thú đại nhân nếu như liên thủ. Cho dù là thần chân chính hạ Phàm cũng phải nhượng bộ lùi bước. Bọn họ đều là các sủng vật của thần vương, không biết vì sao lại hạ xuống nhân gian. Hình như là do nhân loại các ngươi mời xuống thì phải. Chuyện cụ thể thì ta cũng không biết rõ lắm. Lần trước khi ta tiến vào trong phạm vi của ngũ Thánh Sơn, có thể là bởi vì ta không có năng lực chiến đấu. Vừa lúc gặp được Thánh Thú Đại Nhân của một Thánh Sơn, lão nhân ra một cước đáp ta văng ra tha cho mạng nhỏ của ta ánh mắt diêu khiêm thư có chút nôn nóng hỏi hình dáng của một thánh thú ra sao cúp hoa trư đảo tròng mắt ti hí ngươi cho là hình dáng của thánh thú đại nhân dễ dàng để cho người khác nhìn thấy hay sao ta chỉ nghe được thanh âm của thánh thú đại nhân đã cảm thấy vô cùng vinh quang rồi Thanh quan lón lên ta đã bị đát ra ngoài. Phất Thủy hít sâu một hơi, nói Khó trách suốt hơn ngàn năm nay. Vô số cường giả trên hai mảnh đại lục Từng trên thánh tà đạo đấu đá lẫn nhau liên miên. Nhưng cũng không thể diệt sạch hết ma thú trên này. Ngược lại còn là tử thương vô số. Nhân tài sụt giảm. Có những thánh thú cường đại như vậy tồn tại, ai có thể chiếm được ưu thế cơ chứ? Xem ra thánh tà đảo này sẽ còn tồn tại lâu dài. Chỉ sợ những gì cút hoa trư suy đoán cũng có chút chính xác. Vạn lôi kiếp ngục giới rất có thể cùng năm vị thánh thú trên ngũ thánh sơn là có liên quan. Ngoại trừ thần ra, ta nghĩ không ra ai có thể ngưng tụ ra vạn lôi kiếp ngục giới khủng bố đến như thế. Diêu Khiêm Thư thở dài một tiếng, nói. Xem ra, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể nào đi dò xét những huyền bí trong đó. Cơ động lắc đầu, nói. Cái này cũng không thể khẳng định. Cút hoa trưa này nói ngũ vị thánh thú này từng là sủng vật của thần vương. Rất có thể là bị nhân loại chúng ta kêu gọi mà hạ xuống nhân gian. Ta nghĩ chỉ những nhân loại đã đạt đến thực lực thần cấp mới có thể gọi bọn họ xuống. Nếu nói như vậy, lúc trước như ngươi đã nói, 20 vị quan ám thiên can thánh đồ đời thứ nhất liên thủ lại, sáng tạo ra thánh tà đảo này. Có lẽ... Bọn họ chính là sợ hai mảnh đại lục thật sự bởi vì chiến tranh mà bị tàn phá Dẫn tới Diệt vong, Do đó đã kêu gọi năm vị thánh thú này xuống tọa trấn thánh tà đảo cũng không chừng Nếu như tiền nhân của chúng ta đã có thể gọi thánh thú xuống Vì sao chúng ta lại không thể tiến vào đó ra xét cơ chứ Ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi đã từng nhắc qua với ta về thiên can thần trang. Ta nghĩ thiên can thần trang đó rất có thể là nằm trong ngũ thánh sơn kia. Nếu như muốn lấy được, liền phải xem sự cố gắng của chính chúng ta. Diêu Khiêm Thư gật gật đầu, nói. Ít nhất cũng phải đợi đến khi ma lực chúng ta đạt tới cử quan. Có năng lực nhất định tự bảo vệ mình mới có thể tiến vào. Cơ động, ngươi ngàn vạn lần cũng không được cậy mạnh làm vậy a. Cơ động mỉm cười, nói Yên tâm đi, ta sẽ không làm vậy đâu Lần này không ủ ổng công xâm nhập vào đây Ít nhất chúng ta cũng đã biết được Tại trung tâm thánh tà đạo đến tột cùng có cái gì Ngươi cũng đã kiếm được ma thú đồng bọn rồi Không nhắc đến chuyện này có được không? Diêu Khiêm Thư tức giận liếc mắt nhìn Cúc Hoa Trư một cái. Nhắc đến con ma thú đồng bọn này, cơn giận của hắn lại nổi lên. Phất Thủy nói, đi thôi, chúng ta ở tầm 13 này tìm kiếm cưỡng dai ma thú đi. Cúc Hoa Trư, ngươi thu liễm khí tức bản thân lại đi, đừng có hù dọa khiến cho ma thú ở đây chạy mất. Chúng ta muốn tìm bắt một con cưỡng gia nhâm thủy hệ ma thú. Tiểu sư đệ, ma lực của ngươi sắp đột phá chưa? Cơ động lắc lắc đầu, nói. Đột phá 50 cấp cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Sư huynh ta đã nghĩ kỹ rồi, bỏ qua cơ hội lần này còn cơ hội lần sau. Ta cũng không có nóng lòng kiếm được ma thú đồng bọn tăng lên thực lực bản thân mới là điều quan trọng nhất. Đợi đến khi ta đạt được thực lực cường hãn, tự nhiên có thể cùng với những ma thú càng cường đại hơn mà tiến hành ký khế ước. Nếu hắn cố gắng tu luyện, có lẽ thật sự có thể trong khoảng thời gian ngắn mà đột phá. Nhưng không hề nghi ngờ chuyện đó khiến cho căn cơ của hắn không vững chắc. Huống chi nhìn thấy bài học kinh nghiệm của Diêu Khiêm Thư. Ký kết khế ước với con ma thú phế thải như cút hoa trưa. Trong lòng hắn cũng hơi có điều cố kiện. Cái này gọi là dư hái xanh sẽ không ngọt. Chọn ma thú đồng bọn phần lớn là phải xem cơ duyên. Mơ dương sông hỏa hệ ma thú cũng không dễ kiếm. Chẳng lẽ bảo hắn chạy lên ngũ thánh sơn ký kết khế ước với hỏa thánh thú sao? Đó là chuyện không có khả năng xảy ra. Dù sao hắn cũng có hỏa nhi làm bạn cũng không cần phải gấp gáp kiếm một đầu ma thú khác. Ma thú thủy thuộc tính đều thích sinh sống gần nước hoặc là ở dưới nước. Để tìm cho dạ tâm một ma thú đồng bọn thích hợp Mục tiêu của bọn họ tự nhiên là đi dọc theo bờ hồ Muốn tìm một con cưỡng dai nhâm thủy hệ ma thú vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì Nhưng có chút khiến mọi người không ngờ được chính là Có thêm cút hoa trưa đi chung khiến cho quá trình tìm kiếm trở nên đơn giản hơn rất nhiều Rất nhanh bọn họ đã gặp được đầu cử giai ma thú đầu tiên tân kim hệ ma thú. Cút hoa trư vì để chứng minh mình cũng không phải không có tác dụng gì. Bật người lên. Phóng suốt ra khí tức uy ác của thập giai ma thú. Trực tiếp dọa cho con tân kim ma thú kia chạy mất. Tiến vào tầm 13 của thánh tà đảo đã là nguy cơ trùng trùng. Có thể tận hết khả năng bảo tồn thực lực đương nhiên là chuyện tốt. Mặc dù có phất thủy cùng với thần khí lôi ngục thần phụ ở đây. Nhưng với thực lực của mấy người bọn họ mà muốn liệp sát cưỡng dai ma thú để thu lấy cưỡng dai tinh hạt. Cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Bởi vậy, có sự trợ giúp của cúc hoa trư Trong quá trình tìm nhâm thủy ma thú. Có thể nói là tránh được rất nhiều phiền toái. Cũng không cần phải chiến đấu gì nhiều, chỉ cần tiếp tục tìm kiếm là được. Cho dù sau này nếu cần phải chiến đấu, cuốc hoa trư cũng có thể nhờ vào khí tức thập giai ma thú bảo vệ cho bọn họ. Cũng không cần phải chiến đấu lâu dài. Phát hiện điều này, sự buồn bực trong lòng Diêu Khiêm Thư cũng dần dần giảm bớt đi nhiều. Bất luận nói thế nào, Cúc Hoa Trư cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Hơn nữa, có một chút khiến cho hắn dường như thoải mãn. Chính là bộ dáng sinh đễu của Cúc Hoa Trư khi ra điều kiện với cơ động. Nếu đổi lại là một gã ma sư khác, có lẽ sẽ không tha thứ cho hành vi này của ma thú. Nhưng đối với bản thân hắn là kẻ có biệt danh là cây làm tiền. Đối với tiền không hề có sức phản kháng. Đây lại là cực phẩm tính cá. Cút hoa trư cũng chấp nhận chuyện đi theo mọi người lên đường, được Diêu Khiêm Thư ôm trong lòng ngực. Diêu Khiêm Thư thầm nghĩ trong lòng coi như là mình đang nuôi một con thú nuôi đi. Đương nhiên sự khắc khẩu giữa một người một heo này cũng không hề đình chỉ. Không ngừng tranh luận xem việc ký kết đồng mệnh bình đẳng khế ước đến tột cùng là ai chiếm được tiện nghi nhiều hơn. Các ngươi đừng cãi nữa, có biến. Phất Thủy khẽ quát một tiếng, ngăn diêu khiêm thư và cút hoa Trương ngừng cãi cọ. Ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm vào hồ nước. Ngay chính giữa hồ nước sự hồ truyền lên một tầm thủy nguyên tố ma lực ba động nồng đậm. Mu A Co Vung 20 2013 11 B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 180 tử băng thiên ma giao. Dịch đai IM 84 A Du Nguồn bàn long chiến đội 2T Vì không muốn dọa cho đám cưỡng giai ma thú bỏ chạy, Phước Thụy đã thu hồi tử lôi dịu thiên long trở về. Chỉ cần cút hoa trư không phóng thiết ra ưu ác của nó. Bọn họ nhìn qua cũng chỉ là một ít nhân loại thực lực bình thường mà thôi. Bản thân các ma thú trên thánh tà đảo đều có lòng tham mãnh liệt. Thôn phệ tinh miệng của nhân loại cũng khiến chúng nó gia tăng thực lực đáng kể. Vì vậy cũng đã có không ít cưỡng dai ma thú tham lam xuất hiện Nhưng đều bị cút hoa trưa dọa chạy mất Phất Thủy tiến lên một bước chắn trước mặt mọi người Con mắt thứ ba mở to Phóng thiết ra quang mang yêu dị ánh mắt nhìn chầm chầm vào bên trong hồ nước Cơ động và diêu khiêm thư phân biệt đứng hai bên trái Phải hắn Dạ tâm thì hơn lùi về phía sau một chút Ma lực bốn người cơ hồ là đồng thời tăng vọt lên Ngũ hành tương sinh Cơ động quát khẽ một tiếng Dạ tâm và diêu khiêm thư nhất thời hiểu ý Diêu khiêm thư lắc mình ra sau lưng cơ động Còn dạ tâm lại đứng sau lưng diêu khiêm thư Trong ngũ hành thủy vốn sinh một một sinh hỏa Hiện tại bọn họ đang lợi dụng đặc tính này. Mặc dù ma lực ba người cũng không bằng phức thủy. Nhưng nếu ba người bọn họ liên hợp lại. Thực lực tổn hợp cũng không kém hơn bao nhiêu. Hiện tại ma lực của bọn họ vẫn chưa chân chính dung hợp lại. Nhưng khí tức phát ra cũng đã bắt đầu xuất hiện những biến hóa phi diệu. cúp hoa chưa rất là tự giác. Nó vốn đang nằm trong lòng diêu khiêm thư, lập tức phóng xuống đất chạy tuốt ra xa nấp sau một gốc đại thụ. Phất thủy hét lớn một tiếng. Ra đây! Vừa nói, hai tay hắn đồng thời ấm ra, điện quan chói mắt xé nước phóng tới. oanh Long! Một tiếng nổ ầm vang. Phạm vi mấy trăm thước trên mặt nước đều tràn ngập một tầm hào quang lôi điện mãnh liệt. Ma lực dương lôi của Phất Thủy vốn là bá đạo mãnh liệt Sau khi tiến hóa thành cực hạng ma lực Lực bùng nổ trở nên càng thêm khủng bố hơn nhiều Thậm chí còn muốn vượt qua cực hạn dương hỏa của cơ động Lại thêm một tiếng oanh minh vang lên Một thân thể khổng lồ chật từ dưới nước chui lên Lộ ra hơn nửa thân thể Cùng với sự xuất hiện của nó còn có vô số mũi thủy tiễn. Đám thủy tiễn này nhìn qua có một tầm quang mang màu tím oanh nhuộn bao phủ vừa mới xuất hiện liền bay tán loạn ra bốn phía. Một tầm hàng khí chật bùng nổ ra trên mặt nước. Đám thủy tiễn này vừa mới va chạm với tầm hàng khí kia. Nhất thời hóa thành vô số mũi băng tiễn bay vùng vụt khắp nơi nhìn qua thì quỹ đạo của chúng dường như hỗn loạn nhưng trong nháy mắt đã bày thành một cái băng tiện đại trận bao quanh đám người cơ động phất thuội ngay cả trong không khí cũng tràn ngập thủy nguyên tố ba động ma lực màu tím không hề nghi ngờ chính là đại biểu của nhâm thủy hệ mục tiêu của đám người cơ động đã được tìm ra đối mặt với công kích của cưỡng dai ma thú phất thủy cũng không chút nào sợ hãi hai tay giơ lên cao quá đầu một đạo tử quang từ trong con mắt thứ ba trên trán điện xạ mà ra trong phút chốc giữa không trung vang lên một đạo lôi đình chi mơ mãnh liệt không gian trong phạm vi mấy trăm thước xung quanh giống như là bị xé rách ra vậy kịch liệt vạn vẹo ngay sau đó Không khí vạn vẹo chật kịch liệt rung lên. Một vòng quang hoàng màu tím xuất hiện. Ma lực cực hạn dương lôi nháy mắt bùng nổ mãnh liệt. Lôi ngục thần phủ liền như vậy xuất hiện ngay giữa không trung. Không khí kịch liệt vạn vẹo chính là do bản thể của nó rung lên mà gây ra. Từng trận lôi điện không ngừng phát ra, thanh âm lôi đình vang lên mãnh liệt, vang vọng trong không trung. Đám băng tiễn xung quanh không ngờ hoàn toàn bị chấn nát, hóa thành băng phấn bay tán loạn bốn phía. Giờ phút này cơ động mới biết được thực lực của sư huynh mình sau khi dung hợp với thần khí cùng thuộc tính. Cộng thêm ma lực biến hóa thành cực hạn dương lôi. Dù không có sự trợ giúp của tử lô diệu thiên long cũng hoàn toàn có thể cùng với cử giai ma thú chính diện đối kháng. Sau khi đám băng tiễn kia phá nát, mọi người cũng nhìn rõ được bộ dáng của con ma thú kia. Đó là một con ma thú đầu trâu mình rắn toàn thân trong suốt giống như làm bằng băng phiến màu tím vậy. Khắp người nó nở rộ ra từng đạo tử quan mãnh liệt. Đám tử quan kia cũng không phải là băng vụ bình thường mà là thành từng vòng quan mang bao quanh thân thể của nó. Vậy trên người của nó vô cùng quái dị có hình tam giác Trên đầu nó đâm ra hai cái sườn làm thành hình sóng ớt dài hơn một thước Chỉ riêng phần thân thể nổi trên mặt nước cũng đã dài hơn năm thước Cặp mắt không ngừng lón ra tử quan của nó nhìn chầm chầm vào lôi ngục thần phủ trên không trung Trong mắt toát ra vẻ kinh nghi bất định Hiển nhiên thanh thần phủ toát ra ma lực tương đồng với ma lực của vạn lôi kiếp ngục giới trên không trung khiến cho nó phải kinh hoảng. Dạ tâm có chút kinh hỷ nói. Đây là tử băng thiên ma giao, là một loại á long. Nghe nói nếu nó có thể tu luyện lên đến thập giai, thật sự sẽ hóa thân thành tử băng thiên ma long. Phất Thủy hét lớn một tiếng. Thân thể cường hãng phóng lên giữa không trung. Chụp lấy thanh lôi ngục thần phủ khổng lồ bằng cả hai tay. Thân thể cả người ngã về phía sau trong không trung làm thành một hình cánh cung lớn. Lôi ngục thần phủ chém ra tạo thành một đạo cầu vòng màu lam tím hình cánh quạt. Ma lực cực hạng dương lôi nháy mắt bùng nổ cả không trung giống như là đã bị một búa này trẻ ra làm đôi vậy tầm quan mang màu tím trên người tử băng thiên ma giao bị tầm tử quen bạo lệ của cực hạn dương lôi bao phủ rất nhanh co rút lại thân thể nó không ngừng run rẩy rõ ràng là do tình huống thuộc tính áp chế bất quá nó dù sao cũng là cử giai ma thú cường đại sinh sống trên tầm 13 ba thánh tà đảo tuy nguy nhưng không loạn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo tử quang từ trong miệng nó phấn ra, ngưng tụ lại thành một cái tử tinh băng thuẫn màu tím thật lớn, trắng giữa không trung, oanh, tử tinh băng thuẫn kia ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh băng tung bay tán loạn bốn phía. Thanh lôi ngục thần phủ trong tay phất thủy khí thế vẫn không giảm như trước chém xuống đầu con tử băng ma thiên giao. Dưới tình huống ma lực hai bên chênh lệch thật lớn như vậy, nhưng vẫn có thể đem con cưỡng dai ma thú này hoàn toàn áp chế xuống. Có thể thấy được uy lực của cực hạn ma lực và thần khí này khủng bố đến mức nào. Ngay cả bản thân Phất Thụy cũng không nghĩ đến uy lực của lôi ngục thần phủ lại cường đại đến như thế. Ma lực cực hạn dương lôi của hắn thông qua lôi ngục thần phủ tiến hành công kích lực bùng nổ ít nhất tăng lên gấp đôi. Cái tử tinh băng thuẫn dày hơn mấy thước kia không ngờ vẫn không hề có nửa phần tác dụng ngăn cản. Một kích chẳng qua chỉ là quán chú ma lực chém ra thôi cũng đã có thể so sánh ngang với một cái tất sát kỹ bình thường. Bản thân thanh lôi ngục thần phủ cũng đã tràn ngập một loại khí chất cường hãn vô kiên bức tồi đặc thù. Ngay cả phất thủy cũng không ngờ được thực lực của mình con tử băng thiên ma giao kia tự nhiên càng không thể tưởng tượng ra được. Trong cặp mắt màu tím lớn như cái đèn lồng của nó toát ra vẻ sợ hãi mãnh liệt. Vội vàng há mồm phun ra một đạo tử quang mãnh liệt. Đón đầu thanh lôi ngục thần phủ. Lại một tiếng ầm vang quang mang màu tím bắn ra bốn phía bay tán loạn. Phước thủy mang theo lôi ngục thần phủ bị hất văng ngược về phía sau. Thân thể con tử băng ma thiên dao cũng run rẩy kịch liệt một trận. Toàn bộ không gian xung quanh biến thành một màu tím dày đặc, hàng khí phát ra, nháy mắt khiến cho mặt hồ đóng băng. Thứ mà tử băng thiên ma dao nhổ ra chính là một khỏa hạt châu màu tím lớn cỡ một quả bóng rổ. Quả châu này phát ra tử quang dày đặc tràn ngập một cổ thiên địa linh khí cực kỳ khổng lồ. Không cần hỏi mọi người cũng biết đây chính là Giao Châu của tử băng thiên ma Giao. Đối với loại ma thú cấp bậc này, Giao Châu liền tương đương với tinh hạt của nó chính là lực lượng căn nguyên nhất. Trong lúc nguy cấp, nó không thể không phun ra Giao Châu để đón đỡ thanh lôi ngục thần phủ. Ma lực của Phất Thụy dù sao cũng không đủ để phát huy ra uy lực chân chính của lôi ngục thần phủ bị ma lực khổng lồ ngưng tụ trong giao châu chấn động hớt bay bất quá giao châu cũng đã bị lôi ngục thần phủ chém văng ra con tử băng thiên ma giao này tuyệt đối chịu khổ không ít con cưỡng dai ma thú cường hãng này đã chân chính nổi giận gầm lên một tiếng thanh âm điên cuồng gào thét không ngừng từ trong miệng nó phát ra hào quang màu tím không ngừng bay tán loạn ra bốn phía Giờ phút này Nó mới hiển lộ cho mọi người thấy thực lực khủng bố của cưỡng giai ma thú Một tiếng nổ ầm vang Thân thể khổng lồ của tử băng thiên ma gia vốn đã đông kết dưới mặt hồ Khẽ vặn vẹo một chút Nhất thời Tất cả băng khối bên dưới toàn bộ vỡ tung lên Thân thể chìm dưới hồ nước, không thể nghi ngờ vô cùng có lợi cho nó thi triển ra những kỹ năng mạnh nhất của mình. Thân thể dài hơn năm thước không ngừng hất tung những mảnh băng truy khổng lồ bay lên không trung. Ma lực quý thủy hệ bùng nổ, nhất thời khiến cho thân thể nó hoàn toàn biến thành thủy tinh tiếm biết. Vô số băng truy manh theo khí tức cực kỳ khủng bố bay tán loạn bốn phía. Hướng về phía mọi người bay vụt tới. Đây là kỹ năng thiên phú của tử băng thiên ma giao tất sát kỹ tử băng thiên ma vũ. Thân thể chìm trong hồ nước trợ giúp cho nó gia tăng uy lực của tất sát kỹ này lên tới trình độ cực kỳ khủng bố. Hơn một nửa mảnh băng truy kia bắn ngược lên không trung tấn công về phía phức thụy Mọi người cẩn thận. Phức Thụy đang ở trên không trung, hét lớn một tiếng, thanh lôi ngục thần phủ trong tay hung ngang một cái. Vô số mảnh băng truy không ngừng bị ma lực cực hạn dương lôi của hắn đánh nát thành bột phấn. Bức quá hắn cũng bị công kích của tử băng thiên ma giao làm vướng tay, tạm thời cũng không có cơ hội phản kích. Tức sát kỹ của cưỡng giai ma thú cũng không phải là những ma thú cấp thấp có thể so sánh được. Không trung nháy mắt đã bị quý thủy nguyên tố hoàn toàn chiếm lĩnh tạo thành một thế giới giống như là lĩnh vực vậy. Mọi người đứng trong phạm vi này đều chịu lực áp bách mãnh liệt. Nhất là dạ tâm chịu áp lực rõ ràng nhất. Nàng cũng không có cực hạn ma lực. Hơn nữa bản thân cũng là Thủy thuộc tính. Tuy là vừa mới đột phá cảnh giới lục quan, nhưng lúc này nàng lại cảm nhận thuộc tính áp chế cực kỳ thống khổ. Trong số mọi người ở đây, kẻ duy nhất có cảm giác thoải mái chính là Diêu Khiêm Thư. Trong ngũ hành, Thủy sinh một. Bản thân là người có ma lực cực hạn giáp một. Thủy nguyên tố càng khổng lồ. Đối với hắn mà nói càng thoải mái hơn nhiều. huống chi lúc này bên bờ hồ còn có rất nhiều cây cối. Dạ tâm miễn cưỡng ngưng tụ ma lực của mình. Hai tay ấn mạnh lên ngực Diêu Khiêm Thư. Ma lực cực hạn giáp một của Diêu Khiêm Thư nháy mắt tăng vọt. Giáp một ngưng tụ pháp trận lặng yên hiện lên. Đồ đằng thanh long xuất hiện. Dung nhập vào trong pháp trận. Hai tay Diêu Khiêm Thư đồng thời đặt lên hai vai cơ động. Ma lực trong người không chút xử lại. Hoàn toàn dung hợp vào thân thể cơ động. Ông ông! Một hỏa trụ màu vàng kim thô to cơ hồ trong nháy mắt đã phóng lên. Cơ động bước ra trước nửa bước nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Diêu Khiêm Thư. Ma lực Diêu Khiêm Thư không thể truyền trực tiếp. Khiến cho hiệu quả kém đi một chút. Nhưng cũng giúp Diêu Kim Thư không bị cực hạn dương hỏa bột phát trên người cơ động thiêu đốt. Chu tước song dược thấm đẫm hỏa diễm vàng chói không ngừng vẫy động. Hỏa diễm quân vương chi thể xuất hiện. Thân thể thô to hơn ba thước của hỏa diễm quân vương đem dạ tâm và Diêu Kim Thư hoàn toàn che chắn ở phía sau. Quân ma mơ dương khải hóa thành màu xích kim sáng lạng, ngạnh kháng với đám băng truy đang không ngừng bay tới. Hai tay cơ động vẽ một vòng thật lớn bên người. Một con hỏa lông khổng lồ màu vàng kim đã từ trong cơ thể bay ra. Đón lấy đám băng truy kia. Không có trực diện chiến đấu cũng không thể hiểu được thực lực của cường giả chân chính. Nhìn qua đám băng truy này trên không trung không ngừng bị lôi ngục thần phủ của Phước Thụy mạnh mẽ đánh tan. Giống như là ngăn cản chúng vô cùng đơn giản vậy. Thế nhưng khi cơ động chân chính tiếp xúc với đám băng truy kia, hắn mới nhất thời cảm nhận được áp lực cường đại lạ thường. Mỗi một mảnh băng truy đều ẩn chứa hàng khí liên miên mà lạnh thấu xương. Mặc dù ma lực hắn đã được dạ tâm và diêu khiêm thư tăng phúc Đã đạt đến một trình độ trước giờ chưa từng có Nhưng muốn ngạnh kháng đám thủy ma lực này vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn Buộc hắn phải dốc hết toàn lực ướm phó Cơ hồ mỗi khi hắn ngăn cản một mảnh băng truy cũng phải lui về sau một bước Hỏa diễm quân vương chi thể cũng xuất hiện ba động mãnh liệt Tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan được Cái này là sự chênh lệch về thực lực a. Hắn dù sao cũng chỉ là một gã ma sư ma lực còn chưa tới ngũ quan Mặc dù phần lớn bộ phận công kích của tử băng thiên ma giao kia đều tập trung hết trên người phất thụy, Nhưng hắn vẫn phải ngăn cản vô cùng khó khăn Con tử băng thiên ma giao này quá mức khủng bố So với con bá vương Lôi Hỏa Long lúc trước chẳng qua cũng chỉ kém có nửa phần mà thôi. Hơn nữa nó còn đang trong trạng thái cuồng nộ, lại thêm đặc tính thủy khắc hỏa khiến cho cơ động bị áp chế toàn diện. Cho dù lúc này hắn có muốn thi triển ra tất sát kỹ công kích cũng căn bản không có thời gian ngưng tụ ma lực. Cực hạn dương hỏa không ngừng bùng nổ, nhưng ngăn cản vẫn là vô cùng khó khăn. Cơ động cảm nhận được áp lực, diêu khiêm thư và dạ tâm tự nhiên cũng cảm nhận được. Bọn hắn lúc này đối với Phất Thụy không khỏi càng thêm bội phục rất nhiều. Lúc trước hắn đánh một búa đã có thể đã thương con ma thú cường đại này a Ngay lúc cơ động cảm thấy sắp chống đỡ không nổi được, không gian chợt xuất hiện một vết nước thật lớn một thân thể khổng lồ đã ngang nhiên xuất hiện trước mặt hắn từng đạo lôi đình cường hãn không ngừng hiện ra vô số thanh âm oanh minh nở rộ mạnh mẽ ngăn cản đám băng truy đang công kiếp đến đúng là tử lôi diệu thiên long đã kịp chạy tới cơ động thoáng thở dài một hơi hỏa diễm quân vương chi thể đã tự động giải trừ Cảm giác hoàn toàn bị áp chế thật sự khiến cho hắn có chút buồn bực nhíu mày. Đúng là thực lực không đủ. Chỉ mới tầm 12, chúng ta quả nhiên cả tự bảo vệ cũng còn khó khăn, còn phải nhờ sư huynh chiếu cố nữa. Đang lúc hắn nói chuyện, Diêu Khiêm Thư đột nhiên hét lớn một tiếng. Cẩn thận! Không biết từ khi nào, ba cái băng truy màu tím khổng lồ đã lặng yên không một tiếng động, xuất hiện sau lưng bọn hắn. Cũng không quan tâm đến tử lôi diệu thiên long phía trước mà phóng thẳng đến trước ngực ba người. Nếu không phải ma lực cực hạn giáp mục của Diêu Kim Thư lợi hại, lợi dụng khả năng mẫn cảm của cây cối xung quanh đối với các loại khí tức, chỉ sợ ngay sau đó thân thể ba người bọn họ đã bị hoàn toàn đâm thủng cường độ khống chế ma lực của cưỡng gai ma thú tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng được tử lôi diệu thiên long tuy cũng là cưỡng gai ma thú có được cực hạn dương lôi ma lực nhưng dù sao nó cũng chỉ mới tiến vào cưỡng gai không lâu Trình độ khống chế ma lực của nó so với con cưỡng giai ma thú đã lâu năm này vẫn còn sự chênh lệch không nhỏ. Lúc này họ diễm quân vương chi thể của cơ động vừa mới giải trừ. Ba người mặc dù vẫn còn lưu lại một ít ma lực. Nhưng cơ động muốn lập tức làm ra phản ứng ngăn cản. Thời gian cũng đã không cho phép nữa rồi. Dưới tình huống như thế này. Diêu Khiêm Thư mặc dù đang đứng giữa cơ động và dạ tâm Đã thể hiện ra phản ứng nhảy bén của quan minh thiên can thánh đồ mà người thường không thể nào bằng được Hắn đột nhiên xoay người lại Một tay chụp lấy cánh tay dạ tâm Một tay chụp lấy bả vai cơ động Nháy mắt hớt thân thể hai người bay lên lưng của tử lô diệu thiên long Đồng thời dương một ngưng tụ pháp trận sau lưng nháy mắt bạo liệt Đồ đằng thanh long trên pháp trận phiêu nhiên bay ra Đón đỡ ba mũi băng truy kia Cơ động lúc còn đang ở không trung đã cảm giác được không ẩn Ba mũi băng truy vô thanh vô tức kia đã ngưng tụ không biết bao nhiêu ma lực cường hãn trong đó Cho dù là hắn thi triển ra hỏa diễm quân vương chi thể Dưới tình huống được Diêu Khiêm Thư tăng phúc đã chưa chắc có thể ngăn cản nổi Mà lúc này Diêu Khiêm Thư cũng không ở trong trạng thái chiến đấu Lại còn phải phân tâm cứu bọn hắn Làm sao có đủ thời gian ngưng tụ ma lực mà ngăn cản được chứ Ngay lúc này Đột nhiên từ phía sau một cổ thân thể khổng lồ chợt từ đằng xa phóng vút lại Lao đến trắng trước người diêu khiêm thương Mù A Co Vung 20 2013 05 12 B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 181 Không gian tháp hảm, lôi ngục thần phủ Dịch đai IM 84 A Du Nguồn bàn Long chiến đội 2T Đối mặt với công kiếp bất ngờ từ sau phóng tới như vậy Diêu Khiêm Thư xoay người Chụp lấy cơ động đang toàn lực đề tụ ma lực và dạ tâm đang bị toàn diện ác chế quăng ra ngoài Ngay thời điểm hắn một mình đối mặt với ba mũi băng truy không thể nào ngăn cản nổi kia Một thân ảnh tròn trịa khổng lồ chật từ sau lưng hắn xuất hiện trong tầm mắt mọi người Thân ảnh kia giống như một khối cầu màu xanh biết nháy mắt phình to. Không ngờ xuất phát sau mà đến trước. Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt diêu khiêm thư. Trắng trước ba mũi băng truy màu tím kia. Há cái miệng khổng lồ y như một bồn máu đường kính hơn hai mươi thước. Khiến người ta kinh khiếp ma lực thanh long đồ đằng của diêu khiêm thư còn có ba mũi băng truy kia lần lượt chui hết vào trong cái miệng khủng bố kia của nó cơ động thân thể đang còn ở không trung điên cuồng ngưng tụ ma lực chuẩn bị trợ giúp diêu khiêm thư dạ tâm lúc này đang ngưng tụ ma lực cố gắng chống đỡ ma lực áp chế Không thể trợ giúp Diêu Khiêm Thư cùng với Diêu Khiêm Thư đang bùng nổ ma lực chuẩn bị đối phó công kích của ba mũi băng trươi. Giờ phút này đây cả ba người không khỏi toàn thân lâm vào ngây ngốt. Xuất hiện trước mắt bọn họ chính là cặp môn phì lũ cực kỳ khổng lồ của Cúc Hoa Trư. Thân thể nó đã biến thành to lớn hơn 50 thước cái đuôi nhỏ xíu uốn khúc sau mông nó không ngừng lúc la lúc lắc tự hồ vô cùng sảng khoái vậy nhìn qua cực kỳ buồn cười ngoài ra còn có vô số thanh âm răng rắc của băng khối bị nghiền nát không ngừng từ trong miệng nó truyền ra hào quang chợt lón lên một chút thân thể cúc hoa trưa đã khôi phục lại bình thường chẳng qua sau khi cúc hoa chưa hiện ra bản thể khí tức thập giai thần thú của nó lập tức khuyết tán mở rộng ra cảm nhận được khí tức của nó tử băng thiên ma gia vốn đã chuẩn bị liều mạng với lôi ngục thần phủ cùng với tử lôi diệu thiên long vừa mới xuất hiện nó tự hồ như bị cái gì kiếp thiết vậy quay đầu bỏ chạy xoay người lại cúp hoa trưa nhìn về phía diêu khiêm thư tức giận nói trong đầu ngươi có trí óc gì không đó nhất thời xúc động cũng không có nhìn lại xem mình có đủ thực lực hay không ngươi chết đi thì cũng mặc kệ ngươi đi nhưng lại liên lụy đến bổn thánh trư lão nhân gia ta a bất quá đã lâu rồi cũng không có ăn qua băng khối hương vị tự hồ cũng không đến nỗi nào Diêu Khiêm Thư lúc này mới tỉnh táo lại Heo ú chết dẫm kia Ngươi có tiêu hóa nổi không đó Cút hoa trưa hừ một tiếng Bổn thánh Trư ta có cái bao tử đương kim thiên hạ đệ nhất Chút xíu băng khối kia nhằm nhò gì với ta Ngay cả nhét kẻ răng còn không đủ nữa là Vừa nói nó vừa nhảy tót lên trên ngực Diêu Khiêm Thư Diêu Kim Thư liếc mắt nhìn sang cơ động đang té ngồi trên mặt đất Trong lòng hai người đồng thời xuất hiện một cổ ý niệm trong đầu con cút hoa Trưa này tự hồ cũng không phải hoàn toàn phế thải như lời nó nói a. Vừa rồi tốc độ mà nó trong nháy mắt thể hiện ra cùng với khả năng cắn nuốt tất sát kỹ của người khác đồng thời dùng dạ dày tiêu hóa ma lực Loại kỹ năng này tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi Nguy cơ bên này của bọn hắn đã được giải trượt Tử lôi diệu thiên long lập tức phóng thẳng về phía hồ nước Đồng thời Phất Thụy cũng đã giải quyết xong đám băng truy tất sát kỹ kỳ Bằng vào năng lực cường hãng của lôi ngục thần phủ Tất sát kỹ của tử băng thiên ma giao tuy rằng cường hãng Nhưng cũng không thể nào tổn thương được hắn Lôi đế phạt tử lôi diệu thiên long kết hợp lại một chỗ. Khiến cho uy thế nhất thời tăng lên khủng bố. Nhưng mà tốc độ chạy trốn của tử băng thiên ma giao cũng là cực kỳ kinh người. Trực tiếp chui xuống lòng hồ bỏ chạy. Phất Thụy gầm lên một tiếng ma lực lôi thuộc tính nồng đậm không ngừng nở rộ trên không trung. Tử lôi diệu thiên long gian rộng cặp cánh phóng thẳng xuống mặt hồ thân thể khổng lồ trong không trung có khí thế che lấp thiên địa khiến mọi người nhìn qua phải kinh hãi ấm ký hình tia chớp trước ngực tử lôi diệu thiên long đột nhiên sáng lên phá thể mà ra hóa thành một đạo tia chớp thuần túy khổng lồ đạo tia chớp này cũng không có oanh kích xuống tử băng thiên ma dao đang điên cuồng chạy trốn dưới mặt hồ Mà là bay thẳng lên không trung Ti lôi đình ma lực ngưng tụ gần như thực thể kia Cùng với thanh lôi ngục thần phủ Mà lôi đế Phước thủy đang dơ cao Trên không trung dung hợp thành một thể Chính xác mà nói Hẳn là nó bị lôi ngục thần phủ Hoàn toàn thôn phệ mới đúng Thanh chiến phủ vốn đã khổng lồ kia Chợt rời khỏi tay phức thủy Trên không trung không ngừng tăng vọt lên Nháy mắt đã biến thành một thanh chiến phủ khổng lồ dài hơn 30 thước Trên bầu trời, vạn lôi kiếp ngục dưới kịch liệt ba động mãnh liệt Toàn bộ không trung nơi hào quang của lôi ngục thần phủ ba phủ đã hoàn toàn biến thành màu tím sẫm Ngay cả sóng trào trên mặt hồ cũng tự hồ yếu đi mấy phần oanh Long Một đạo lôi đình khổng lồ chật từ trên vạn lôi kiếp ngục giới dáng xuống, đánh mạnh lên lôi ngục thần phủ. Thanh cử phủ kia cũng không có chém xuống con tử băng thiên ma giao. Mà trên không trung xoay tròn một vòng. Lưỡi búi cắt vào không khí tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Ngay sau đó một màn khủng bố chật xuất hiện. Trong phạm vi thanh lôi ngục thần phủ kia vừa mới cắt ra. Một mảnh không gian hình trụ tròn không ngờ nháy mắt đổ ụt xuống. Lặng yên không một tiếng động biến mất. Hóa thành một mảnh không gian hoàn toàn tối đen. Từ trong không gian tối đen đó mang theo một cổ khí tức khủng bố cực kỳ cường đại cùng với một cổ hấp lực phô thiên cái điệu. Cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ nước trong hồ bên dưới cũng đã bị nó hút hết. Thân thể khổng lồ của tử băng thiên ma dao đang ẩn nấp trong đó cũng ngạnh sinh bị hút lên. Cuốc hoa trưa lúc này đang nằm trên ngực diêu khiêm thư. Nhìn thấy một màn này. Cặp mắt ti hí của nó không khỏi hơi hơi nheo lại. Chép miệng không ngừng. Thỉnh thoảng lại còn nuốt nước bọt. Khiến kẻ khác nhìn qua có thể tưởng tượng nó vô cùng thèm muốn được ăn thanh lôi ngục thần phủ kia. Tử băng thiên ma dao đã hoàn toàn bị kéo hết lên khỏi mặt hồ. Lúc này mọi người mới có thể nhìn thấy thân thể nó khủng bố đến mức nào. Thân thể thô to, đường kính hơn hai thước, chiều dài thân thể khoảng chừng 30 thước, thân hình vô cùng hùng tráng. Ngay chính giữa cặp sừng khổng lồ trên đầu nó có một hàng gai nhọn hoắt kéo dài đến tận chót đuôi mới chấm dứt. Trên tầm gai nhọn này phát ra hàng khí cực kỳ khủng bố, mỗi lần nó giải du lại có một tầm hàng khí mạnh liệt phát ra. Kỳ lạ nhất chính là phía dưới bụng nó lại có bốn khối u lớn chỉ ra. Mọi người ở đây đều có nghiên cứu nhất định đối với ma thú. Hơn nữa đặc tính của tử băng thiên ma dao cũng không khó đoán cho lắm. Bốn khối u lớn dưới bụng nó là biểu hiện rõ ràng cho thấy khoảng cách đến lúc nó tiến dai thành rồng đã còn không xa. Một khi bốn khối u kia nổi ra hoàn toàn, thì con tử băng thiên ma dao kia cũng đã tiến hóa toàn diện thành thập dai. Hơn nữa một bước hóa rồng. Như vậy, thực lực của nó cũng sẽ nảy sinh biến hóa long lòng lỡ đất. Bất luận con tử băng thiên ma giao này có bao nhiêu tiềm lực đi chăng nữa. Lúc này mọi người nhìn thấy trong cặp mắt nó cũng chỉ có sự sợ hãi mãnh liệt cùng với kinh hoàng. Thân thể khổng lồ của nó không ngừng liều mạng giải vua. Mỗi lần nó giải vua, Một tầm quan mang quý thủy ma lực cường hãn không ngừng từ trong cơ thể bột phát ra. Cố gắng thoát khỏi hết lực của tầm không gian sụp đổ từ trên không trung kia. Mà ngay tại lúc này, thanh lôi ngục thần phủ đang phiêu phù trên không trung kia lại hoàn toàn bột phát ra uy lực thần khí cực kỳ cường hãng của mình ma lực do tử lôi diệu thiên long phát ra để duy trì hắc động không gian tháp hãm màu đen do lôi ngục thần phủ phóng thiết kia không ngờ đã mạnh mẽ bị điên cuồng hấp xả ra hắc động của không gian tháp hãm vừa biến mất hấp lực do nó phát ra cũng đồng thời biến mất con tử băng thiên ma dao đang không ngừng dãy du trong không trung nhất thời cảm giác được thân thể mình không còn bị hút đi Thân thể thô nặng cực kỳ khủng bố của nó nhất thời rơi thẳng xuống mặt hồ bên dưới. Mà thanh lôi ngục thần phủ sau khi phóng thiết xong không gian tháp hãm kia. Nhất thời mang theo một tầng hắc quan nồng đậm giống như một đạo tia chết màu đen từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới. Những phản ứng bùng nổ mạnh mẽ trong không trung khiến cho cơ động. Vốn có lục cảm cực kỳ nhạy bén có thể cảm nhận rõ ràng được vì sao uy lực của lôi ngục thần phủ lại cường đại đến mức như vậy Những ma kỷ cấp bậc tất sát kỷ thông thường căn bản không có khả năng so sánh được với nó Cho dù uy lực của nó còn chưa đạt đến cấp bậc siêu tất sát kỷ Bởi vì nó dù sao cũng chỉ có uy lực công kiếp đơn thể mà thôi Nhưng uy lực của nó cũng không kém hơn hiệu quả công kích của nhật nguyệt mơ dương giới chút nào. Chỉ kém ở chỗ nhật nguyệt mơ dương dưới là công kích phạm vi lớn mà thôi. Thanh thần khí uy lực lớn như vậy hiển nhiên Phất Thụy với thực lực hiện tại cũng không có khả năng khống chế nổi. Mọi người lần đầu tiên chứng kiến được uy lực của thần khí. Trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu như thiên can thần trang cũng có uy lực không kém hơn lôi ngục thần phủ này Một khi đám cơ động và diêu khiêm thư có thể có được một kiện thần khí như thế Không thể nghi ngờ là thực lực sẽ tăng lên một bậc khác Tử băng ma thiên giao lúc này vừa mất đi hết lực cường đại từ lôi ngục thần phủ Thân thể khổng lồ ầm ầm rơi xuống Mặc dù bản thân nó là cưỡng giai ma thú cực kỳ cường đại Có tiềm lực tấn cấp thành thập giai thần thú Nhưng dù sao nó cũng không có khả năng phi hành lúc này cũng không có biện pháp gì cả Thân thể khổng lồ cộng thêm thể trọng khủng bố của nó kịch liệt rớt xuống Giờ phút này đây Thân thể nó đã rời khỏi hồ nước Chơi vơi trong không trung Không có thủy nguyên tố phụ trợ Thực lực nó giảm đi khá nhiều Ma kỷ không gian tháp hãm do lôi ngục thần phủ gây ra hết lực cường đại Cũng khiến cho thân thể nó tê liệt toàn thân Kỹ năng do phức thủy phát ra có thể nói là tập trung gần như toàn bộ ma lực cực hạn dương lôi 74 cấp của hắn cộng thêm ma lực của tử lôi Diệu Thiên Long và uy lực cường hãn của lôi ngục thần phủ dung hợp thành một thể mới bùng nổ ra uy lực cực kỳ cường đại. Một kích này đã có thể nói không phải hoàn toàn là ma kỹ lôi thuộc tính, lại còn mang theo không gian tháp hãm hơn nữa khi bùng nổ lại còn phát sinh ra năng lượng đặc tính hủy diệt nữa phải biết rằng bản thân phước thụy và tử lôi diệu thiên long cũng đã tương đương với hai đầu cưỡng dai ma thú khi hai đại cường giả liên hợp lại uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần huống chi lại còn thêm thần khí hỗ trợ nữa Tử băng thiên ma giao lúc này cảm nhận rõ ràng được khí tức tử vong mãnh liệt. Đối diện với sinh tử tồn vong. Đầu cưỡng dai ma thú này đem toàn bộ tiềm lực. Sinh mệnh lực của mình hoàn toàn bùng nổ ra hết. Cái đầu trâu lại một lần nữa ngước lên. Đem nội đan của mình phun ra. Lúc này đây khỏa nội đan trực tiếp bay lên. Dừng lại trên đỉnh đầu nó Ngay giữa cặp sườn cong Hai đạo quý thủy ma lực màu tím sẫm từ trên cặp sườn bay lên Giao nhau lại một chỗ Ma lực khổng lồ ba động Ở trên không trung hóa thành một đoàn băng tinh màu tím bay lên Mang theo khỏa nội đang giao châu mà nó vừa phun ra trực tiếp bay lên chắn ngay trước đạo lôi điện màu đen do lôi ngục thần phụ đánh xuống kia đoàn tinh thể màu tím biết kia nhìn qua cũng không lớn nhưng lại bao hàm ma lực giao châu của tử băng thiên ma giao đen trong tình huống nguy cấp mà phóng thiết ra ngay khi tia chớp màu đen cùng với đoàn tinh thể màu tím biết kia va chạm với nhau trong nháy mắt đoàn tinh thể kia đã hoàn toàn biến thành màu đen tuyền ngay sau đó đạo tia chớp màu đen kia cũng vẫn như trước xuyên qua đoàn tinh thể màu đen oanh kích lên trên người tử băng thiên ma giao tử băng thiên ma giao hiển nhiên không phải là đối thủ của lôi đế cùng với tử lôi diệu thiên long liên thủ kêu thảm lên một tiếng luồng lôi điện màu đen tuyền nháy mắt bùng nổ mãnh liệt trên thân thể nó quang mang bay tán loạn bốn phía cả thân thể nó kịch liệt run rẩy một trận rất hiển nhiên là đã bị ma lực cực hạn dương lôi xâm nhập vào trong cơ thể thân hình tử lôi diệu thiên long khẽ chuyển một chút cái lông vi khổng lồ của nó quét ngang một cái đập cật lực lên trên người tử lôi diệu thiên long đem thân thể khổng lồ của nó hớt một cái trực tiếp bay vút về phía rừng cây Tầm quan hoàng tinh thể màu đen trên không trung rất nhanh tan rã ra Chỉ còn lại khỏa giao châu và lôi ngục thần phủ Lôi ngục thần phủ nhanh chóng bay về phía phước thụy. Phước thụy phức tay về phía khỏa giao châu Một đạo lôi điện đã phát không bay xuống Bao trùm lên khỏa giao châu đang kịch liệt run rẩy trong không trung Khỏa lôi châu bị luồng lôi điện kia trực tiếp lôi kéo Bay về phía nắm tay của Phất Thụy Thân thể khổng lồ của tử băng thiên ma Giao đụng ngã hơn 10 khỏa đại thụ mới ngừng lại được Toàn thân nó lúc này đã bị một tầm lôi điện màu đen bao phủ Nó đã bị lôi ngục thần phủ đánh bị thương nặng Hơn nữa lại mất đi Giao Châu Hiên nhiên nó đã không còn lực phản công nữa Trận chiến rốt cuộc cũng đã chấm dứt. Nhìn qua tự hồ như là con cưỡng dai ma thú này bị khuất phục một cách dễ dàng. Nhưng trên thực tế, Phước Thủy cũng không thoải mái chút nào. Nếu không phải khi nãy con tử băng thiên ma giao kinh hoàng muốn bỏ chạy, hắn cũng không thể chết đúng thời cơ tốt như vậy thậm chí tử băng thiên ma dao còn chưa kịp làm ra bất cứ công kích cường hãn gì đã bị hắn tấn công một kiếp trí mạng bị thương nặng cơ động cũng không có nhìn tử băng thiên ma dao lại mang ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cút hoa Trư đang nằm trên ngực diêu khiêm thư chậm rãi nói con tử băng thiên ma dao này tựa hồ rất sợ ngươi a cúp hoa trư dương dương tự đắc nói Chuyện đó là đương nhiên Một con cử dai ma thú nhỏ nho như nó so sánh với bổn thánh trư còn kém không biết bao nhiêu mà nói Cảm nhận được khí tức cường đại của ta Nó làm sao có thể không sợ được cơ chứ Không có ta các ngươi có thể dễ dàng thu phục được nó hay sao Còn không mau đền đáp ta nữa Thù lao tốt nhất chính là đem nó cho ta lót dạ đi Ánh mắt cơ động vẫn như trước tràn ngập nghi hoặc nhìn nó Thực lực tử băng thiên ma giao tương đối cường hãn. Hơn nữa lúc đó nó đang thể hiện ra thực lực cường hãn, Công kiếp về phía bọn họ Không thể nào chỉ vừa mới cảm nhận được khí tức của thập giai ma thú đã vội quay đầu bỏ chạy khi đó nó thậm chí còn chưa có nhìn thấy cúp hoa trương như thế nào đã vội vàng phản ứng tự hồ cũng hơi quá mẫn cảm bởi vì nếu nó chịu khó cảm thụ cẩn thận liền có thể phát hiện ra khí tức thập giai ma thú của cúp hoa trư, mặc dù tràn ập lực áp bá nhưng cũng không hề có khí tức công kiếp a Cũng chính vì nguyên nhân này nên cơ động mới khẳng định cút hoa trư quả thật là một con ma thú không có lực công kiếp. Những ma sư có cực hạn ma lực cũng có khả năng cảm nhận sâu sắc hơn người bình thường. Diêu Khiêm Thư thậm chí còn từng sử dụng ma lực cùng thuộc tính đi cảm nhận ma lực biến hóa trên người cút hoa trư. Quả thật nó đúng là một phương thức tồn tại ma lực cực kỳ đặc biệt. Ngay cả Diêu Khiêm Thư bản thân là giáp một thánh đồ cũng không hiểu nổi vì sao ma lực toàn thân nó chỉ toàn là sinh mệnh lực khổng lồ. Thế nhưng không hề có chút khí tức công kiếp nào cả. Tự hồ như là thân thể cút hoa trư hoàn toàn do sinh mệnh lực ngưng tụ thành hình vậy. Phất Thủy Tây cầm dao châu từ trên trời giáng xuống. Tử Lô Diệu Thiên Long từ trên trời phiêu nhiên hạ xuống. Cặp lông trảo khổng lồ phân biệt chụp lên người tử băng thiên ma giao. Thân thể nó vốn đã bị thương nặng, thân là cưỡng dai ma thú nhưng cũng không còn chút năng lực để phản kháng. Ma lực lôi thuộc tính khổng lồ khiến cho nó toàn thân tê liệt. Phất thủy từ trên lưng tử lôi dịu thiên long nhảy xuống lôi ngục thần phủ hóa thành một đạo tử quang một lần nữa dung nhập lên con mắt thứ ba trên trán hắn phất thụy bình thường trầm ổn nghiêm nghị lúc này trên mặt cũng không thể che giấu vẻ hương phấn lần đầu tiên chân chính sử dụng thần khí lôi ngục thần phủ liền có thể chế trụ một đầu cưỡng giai ma thú đây tuyệt đối là chiến tiết huy hoàng nhất của hắn từ trước tới giờ Quan trọng nhất chính là bắt tử băng thiên ma giao xong Ma lực của hắn cũng không có tiêu hao bao nhiêu Đây chính là hiệu quả khủng bố của thần khí Cơ động, dạ tâm và diêu kim thư đồng thời phi thân lại đến bên cạnh phức thuội Ba người đồng thời nhìn chằm chằm vào khỏa giao châu màu đen Dần dần khôi phục thành màu tím Đang không ngừng giải du trong tay phất thụi Sự hưng phấn trong mắt dạ tâm khó có thể che giấu được Thân là cường giả bài danh thứ hai trong mơ dương học đường Nàng vẫn luôn mong muốn có được một đầu ma thú cường đại thuộc về mình Nhưng nàng không muốn dễ dàng thu phục một đầu lục giai hay thất giai ma thú Hiện tại rốt cuộc cũng có được sự chọn lựa hoàn hảo mu A co vung hai mươi chín hai nghìn ba năm ba b mân các bạn đang nghe truyện tại truyện audo chương một trăm tám mươi hai thánh tà thiên bình dịch đai im tám mươi bốn a du nguồn bàn long chiến đội hai t trong mơ dương học đường ngoài dạ tâm ra còn có mấy người khác cũng đã đột phá lục quang Bọn họ đều đã có ma thú tọa kỵ của bản thân mình Do đó thực lực tăng lên khá nhiều Chẳng qua bởi vì thánh tà chi chiến vừa sắp bắt đầu Dạ tâm lại có quan hệ đặc biệt với Phất Thụy Bởi vậy mới không có ai đến khiêu chiến nàng Mà trên thực tế Vị trí thứ hai của dạ tâm trong mơ dương học đường cũng không hoàn toàn kiên cố cho lắm lúc này có thêm đầu cưỡng dai ma thú này làm tọa kỵ của mình nàng cần gì phải lo lắng nữa chứ sự cường hãn của tử băng thiên ma giao khi nãy mọi người cũng đã chứng kiến rõ ràng đó là thực lực tuyệt đối khủng bố a có nó coi như là không có phức thủy bên cạnh trong toàn bộ các đệ tử thiên can học viện Cũng không ai đủ khả năng đi uy hiếp vị trí của dạ tâm nữa. Trong lòng bàn tay phức thụi, lôi lực nguyên tố không ngừng ba động kịch liệt, mạnh mẽ chế trụ khỏa giao châu không thể giải thoát. Đã không còn giao châu. Lại bị tử lô diệu thiên long hoàn toàn khống chế. Tử băng thiên ma giao đã không còn chút uy thế nào nữa. Phủ phục trên mặt đất. Có chút hoảng sợ nhìn mọi người. Phất Thụy trầm giọng quát. Tử băng thiên ma giao thân là cưỡng giai ma thú trí tuệ của ngươi hẳn là đủ hiểu những gì chúng ta nói. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một là cùng với người yêu của ta tiến hành ký kết khế ước trở thành ma thú tọa kỵ. Như vậy ta chẳng những là đem giao châu trả lại cho ngươi. Hơn nữa còn mang ngươi rời khỏi thánh tà đảo nữa Về phần lựa chọn thứ hai Càng đơn giản hơn Ta để dạ tâm trực tiếp hấp thu luôn khỏi giao châu này của ngươi Đối với tu vi của nàng ta mà nói Tuyệt đối có lợi ích không nhỏ Sau đó vết luôn ngươi đi Thân thể cưỡng dai ma thú quả thật rất đáng giá Nếu như ngươi lựa chọn cách thứ nhất thì gật đầu Ta đếm đến 10 Nếu đến 10 mà ngươi vẫn chưa có gật đầu trả lời đồng ý Đó chính là lựa chọn cách thứ hai Khiến mọi người có chút ngoài ý muốn chính là Con tử băng thiên ma dao này thật sự không có chút khí chất nào Không đợi cho phước Thụy bắt đầu đếm Nó đã liên tục gật đầu không ngừng Ánh mắt nhìn dạ tâm Thậm chí còn mang theo vài phần xót xa cầu khẩn nữa Mọi chuyện kế tiếp liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều Dưới tình huống không có bất cứ phản kháng gì Mặc dù ma lực dạ tâm còn kém tử băng thiên ma giao rất nhiều Nhưng cũng có thể thuận lợi ký kết khế ước hai bên Dạ tâm cũng không có bởi vì đang nắm giữ sinh mệnh của tử băng thiên ma giao trong tay mà tiến hành ký kết chủ tớ khế ước. Vẫn như trước lựa chọn bình đẳng khế ước. Chủ tớ khế ước mặc dù sẽ khiến cho ma thú tuyệt đối nghe theo lệnh mình, nhưng cũng không thể khiến cho ma thú hoàn toàn đồng tâm với mình. Chỉ có bình đẳng khế ước mới có thể khiến cho ma thú và ma sư khế hợp hoàn toàn với nhau được. Sau này ta gọi ngươi là băng băng đi. Dạ tâm giơ tay lên. Nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu khổng lồ của tử băng thiên ma giao. vẻ mặt tràn ngập hưng phấn và thoải mãn. Nhìn qua giống y như là đứa trẻ 10 tuổi được kẹo vậy. Cũng khó trách nàng như thế bất cứ ma sư nào có được một đầu cưỡng giai ma thú cường hãn như thế làm tọa kiện, chắc chắn cũng sẽ cực kỳ hưng phấn huống chi đầu cưỡng giai ma thú này trong tương lai không xa liền có thể tiến hóa thành thập giai ma thú chuyện này đã có tác dụng vô cùng trọng yếu đối với việc trong tương lai sau này dạ tâm sẽ trở thành chí tôn cường giả nếu nói trong lòng cơ động không chút hâm một Đó là chuyện không thể xảy ra Hắn cũng động dạng hy vọng mình cũng có được một đầu ma thú cường đại như thế làm tòa kỵ. Bất quá hiện tại thực lực của hắn hiển nhiên còn chưa đủ để làm được chuyện đó Tiểu sư đệ, ngươi thật sự không có hy vọng đột phá sao Đây chính là cơ hội tốt hiếm có a Phất Thủy quay sang hỏi cơ động Cơ động lắc lắc đầu Nói Sư huyên lần này coi như không xong rồi Ta không muốn được nuông chiều quá thành ra hư hỏng đâu Phất Thụy xoay người trầm giọng nói Tiểu sư đệ bỏ qua cơ hội lần này Ngươi phải chờ thêm 5 năm nữa đó Ma thú trên thánh tà đảo này khác với ma thú bên ngoài Chính là tiềm lực tiến hóa của bọn chúng Ma thú trên này Cho dù là một đầu tam giai ma thú thấp kém nhất, nếu có đủ thời gian cùng may mắn, hoàn toàn có thể tiến hóa thành thập giai ma thú đó. Đây chính là chỗ khác nhau lớn nhất của ma thú trên thánh tà đảo cùng với ma thú bên ngoài. Các ma thú trên đại lục chúng ta cũng rất ít loại có thể làm được chuyện này. Cơ động mỉm cười, nói Sư huynh, thời gian 5 năm cũng đâu có bao nhiêu. Ta hy vọng mình có thể tức lâu phát tài nhiều. Ta tin rằng, 5 năm sau, ta nhất định có thể đạt được một đầu ma thú đồng bọn cường đại. Hơn nữa, ta hy vọng khi đó ta có thể dựa vào lực lượng của chính mình để đạt được sự tán thành của ma thú đồng bọn. Phức Thủy dơ một ngón cái về phía cơ động. Được có chiếc khí. Một khi đã như vậy, chúng ta quay về nghỉ ngơi khôi phục lại đã. Tầm 12 này chính là lãnh địa của cưỡng giai ma thú. Thực lực các ngươi còn chưa đủ để ứng phó với cưỡng giai ma thú đánh lén. Vạn nhất xuất hiện nguy hiểm chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Lần này tiến vào tầm 12 không bao lâu, nhưng cũng coi như là có thu hoạch đáng kể. Chẳng những giúp cho dạ tâm kiếm được ma thú đồng bọn như ý, mà khiêm thư lại còn đạt được một đầu thập giai ma thú nữa. Lúc nói đến câu cuối cùng, trong giọng nói của Phất Thụy đã mang theo vài phần ý châm chọc Diêu khiêm thư có chút bớt đắc dĩ. Thở dài một tiếng, nhìn nhìn lại con cút hoa trư Không biết từ lúc nào đã ngủ mê mệt, chảy cả nước miếng lòng thòng trên ngực mình sau đó nhìn nhìn lại con tử băng thiên ma giao bên cạnh dạ tâm khí phách cường hãn cho dù đã bị thương nặng vẫn còn hiển lộ rõ ràng sắc thái cường giải chân chính trong lòng không khỏi một trận bất đắc dĩ cơ động cũng đồng dạng đang nhìn cúc hoa trư, không biết vì sao lúc này trong lòng hắn có chút cảm giác quá dị Hắn luôn cảm thấy rằng con cút hoa trương này mặc dù không thể công kích nhưng cũng không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Chỉ với một kỹ năng thôn phệ ma kỹ của nó cũng đã là tuyệt đối thần kỳ. Tất sát kỹ của cưỡng dai ma thú cũng có thể cắn nuốt. Như vậy bất cứ công kích nào của ma thú dưới cưỡng dai chẳng phải cũng có thể bị nó ăn luôn sao? dạ tâm đem tử băng thiên ma giao ẩn chứa vào trong tầm không gian đặc thù của khế ước mọi người một lần nữa ngồi lên lưng tử lô diệu thiên long đầu cự long gian cánh bay thẳng lên trời mang theo bọn họ nhanh chóng rời khỏi tầm 12 của thánh tà đảo mãi cho đến khi bọn họ hoàn toàn rời khỏi phạm vi tầm 12. Toàn bộ các ma thú sinh sống trên tầng 12 mới trở nên linh hoạt trở lại. Hơn nữa tất cả bọn chúng đều làm ra động tác đồng dạng từng ngụm từng ngụm thở hào hển. Ánh mắt bọn chúng cũng không hẹn mà cùng quay về phía hướng tử lô diệu thiên long nhìn lại. Trong mắt mỗi một đầu cưỡng dai ma thú đều biểu hiện quan mang cực kỳ sợ hãi. Tử Lô Diệu Thiên Long bay thẳng một mạch về tầm 8 thánh tà đảo. Một lần nữa cùng với Thiên Cang quân đoàn hội hợp cùng một chỗ. Lúc này, khoảng thời gian đến khi thánh tà chi chiến chấm dứt, vẹn vẹn còn có 10 ngày nữa. 10 ngày còn lại. Dưới sự dẫn dắt của Phất Thụy, Thiên Cang quân đoàn tiến hành quét sạch các ma thú trên tầm 8 thánh tà đảo. Bằng vào thực lực khủng bố của Tử Lô Diệu Thiên Long và Phước Thụy, phần lớn ma thú bị dẹp sạch, thu hồi tinh hạt. Mỗi một tên ma sư đều chiếm được ít nhất một quả lục giai tinh hạt, có thể nói là một chuyện cực kỳ vui sướng. Thậm chí về sau bọn họ còn tiến nhập vào tầm 9, tầm mười thánh tà đảo, thu hoạch được những tinh hạt đẳng cấp cao hơn nữa. Những tinh hạt loại này phất thụy cũng không dễ dàng chia lại cho người khác Chủ yếu là để lại cho mình và cơ động Mọi người trong quá trình liệt sát ma thú Cũng đồng thời chú ý tìm kiếm tôn tiết của đám ma sư hắc ám ngũ hành đại luộc So sánh với ma thú tinh hạt không hề nghi ngờ Giá trị của tinh miệng còn cao hơn nhiều Đáng tiếc chính là bọn họ thủy chung cũng không có bất cứ thu hoạch nào ma sư hắc ám ngũ hành đại lục giống như là biến mất vào hư không vậy cũng không còn xuất hiện trước mặt bọn họ nữa